Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tới đây làm cái gì hả? Vụ dài dài khẩu khí công thân tiện trường mất hỏi cô Tìm người Tìm ai chứ? Cậu làm việc ở trong này sao? Lại nhỉ? Tôi còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp Cậu sẽ kết hôn cơ đó Vậy mà vẫn còn vất vả ở đây để làm sao? Nam tuệ không có tràn năng Để trả lời vấn đề cô ta Mà hỏi lại cô ta Tiểu từ đây là một người danh giá Rất nhiều nam nhân muốn lấy tôi Tôi còn đặt la xem nên gả cho ai đó Vô Dài Dài nói xong lại trào phúng nhìn cô cười. "Còn có thể sao? Vẫn còn làm việc tại quán ba mà bán nụ cười sao? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ có thể kết hôn với những kẻ luôn luôn say rượu mà thôi." "Thật ra thì việc ấy cũng không cần cậu lo lắng, bởi vì tôi đã kết hôn, hơn nữa ông xã của tôi tuyệt đối không phải là người luôn say rượu." Nam Thế Lộ ra vẻ mặt tươi cười mà mỉm cười trả lời cô ta. Vô Dài Dài có điểm kinh ngạc, nhưng là nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Nếu không phải là người nghiện triệu Vậy thì là dạng người như thế nào chứ Chắc chắn là một người đã kết hôn Với rất nhiều nữ nhân khác rồi Vô dài dai nhạo bán cô Là người như thế nào Thì tờ cậu có thể xem Bởi vì tôi tới đây để tìm ông xã của mình đấy Anh ấy làm việc ở trong công ty này Cậu nói đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhỉ Nam tệ nở rắn nụ cười nói Làm việc ở trong này ư Vô dài dài hừ hừ về mặt công ty Anh ta tên là gì Làm ở văn phòng nào Nói cho tôi biết xem nào Anh ấy tên là Trường Lực Ngự Tôi không biết vị trí điều hành trong công ty này được phân bố ở phòng nào Cậu có thể nói cho tôi biết được không Nam tuệ mỉm cười cố ý hỏi Nghe xong thì vô gia da dai há hốc mồm trợn mắt nhìn cô Cô ta là bị điên rồi sao Cô đang nói hưu nói vận cái gì đây hả Khỏe khoàng cũng phải biết suy nghĩ chứ Nếu chồng cô là tổng giám đốc điều hành của chúng tôi Thì chồng tôi chính là chủ tịch nhá. Cô ta hừ lạnh khinh thường tức giận mắng Bởi vì công việc của trường lực ngự rất là bề bồn, cho nên đến nay mọi người trong công ty đều chưa tận mắt nhìn thấy vị hôn thêm mới của anh. Dài dài à, cậu đừng như vậy. Nếu vị tiểu thư này đúng là trợ vô nhân, như là lời nói thì... Một đồng nghiệp bất ăn mở miệng nói, lại bị vô dài dài chặn ngang. trợ vô nhân ư, là cô ta sao? Vô dài dài kinh thường mà cười lạnh. Cậu không biết 18 tuổi, cô ta đã làm việc tại quán bar, mà bán lộng phong tình ư, rồi lại còn làm trò ong bướm nữa chứ. So với ai nấy đều là thấy mất mặt Lại còn luôn ra vẻ thanh cao Làm cho người ta nghĩ đến đã muốn nôn mửa rồi Tại quán ba bán lộng gió phong tình Giờ trò ông bướm So với ở trường học bán lộng gió phong tình Giờ trò ông bướm thì cái gì tốt hơn hả Nam tuệ nhìn thẳng vào cô ta nói Ai ở trường học bán lộng gió phong tình Giờ trò ông bướm Cô căn bản chính là khen tị với tôi mà thôi Thôi quên đi Không có thời gian để nói chuyện với cô nữa Nam tuệ lắc đầu Không nghĩ sẽ quá lãng phí thời gian cùng với cô ta Để mà ở đây làm chuyện vô nghĩa. phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng. Nói cho trợ lực ngự tiên sinh rằng tôi đã tới. Tôi tên gọi là Nam Tệ. Nam Tuệ xoay người đối mặt với cô gái bên cạnh nói. Không cần phải để ý đến cô ta. Cô ta đang có triệu chứng của bệnh hoang tưởng đó. Đúng là cái độ bệnh thần kinh mà. Vu dai dai nói chuyện với người đồng nghiệp. Cô à, nhờ cô thông báo rồi mà. Nam Tệ không thèm để ý đến vô sai sai Bảo vệ à, cô gái này chính là kẻ điên. Nhanh đến đem cô ta đuổi ra ngoài. Đúng lúc này Vũ Giai Giai đột nhiên cất giọng kêu to. Vũ dài Giai, Giai, cô bị điên rồi sao hả? Nam Tuệ khó có thể tin mà nhìn về phía cô ta. Người điên mới chính là cô đó. Tự dưng chạy đến công ty của người khác nói lung tung mà gây náo loạn. Vũ Giai Giai hư lạnh rồi cười lạnh. Bảo vệ à? Viện toi anh nhanh đến đem cô ta đuổi ra ngoài đi. Bảo vệ do sự nhìn Nam Tuệ. Nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy cô gái này mất bệnh điên. Nhưng nghĩ lại tình huống vừa nãy Rất ít người đem cả tên họ của giám đốc điều hành Gọi ra như vậy Hơn nữa vừa rồi cô ấy tiến vào cửa Thì hết nhìn đông rồi rối nhìn tay Chẳng lẽ là cô gái này có vấn đề thật sự rồi Cô à Phiền cô rời khỏi đây có được hay không Bảo vệ khách khí nói Rồi chỉ tay về phía cửa chính công ty Nàn thệ quả thực là không biết nói gì để mà chống đỡ Tôi thật sự là đến tìm người Là trợ Lượng Ngự bảo tôi đến Nếu như không tin thì mọi người có thể gọi điện lên tàu để mà xác nhận Cô Phi thường tự kiềm chế mà nghiêm túc ngữ khí nói Giám đốc điều hành của chúng tôi Vì sao lại đi tìm cô chứ Mà tìm cô thì có chuyện gì Danh tiếp đâu hả Ngay cả đến danh tiếp cô còn không có Vậy mà còn dám biện chuyện để nói sao Cô cho rằng tất cả chúng tôi đều là ngũ ngu sao hả Vụ dài dài đưa ra những hoài nghi Không quen điểm thêm một chút hòa. Cô ạ Phiền tài cô rời đi có được không ạ bảo vệ lại mở miệng nói ngữ khí so với lúc trước có vẻ cường ngạnh nam tệ đang muốn mở miệng cất lời thì bên cạnh truyền đến giọng đã xảy ra chuyện gì vậy chứ giọng nói quen thuộc làm cho nam tề nhẹ nhàng nghe truyện hot nhất tại đọc